Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1441-1442 Linh Cốt Các bạn đang nghe truyện tại chuyện AOD.xyz Nguyệt Nhi vừa hiện thân trong mắt cổ thú mơ hồ toát ra vẻ bất an Theo bản năng nó cảm giác được áp lực từ hai người này thật đáng sợ Ẩm Một tiếng nổ truyền vào cái tay Cự ngạc quấy cái đuôi khổng lồ đập Nát một khối đá lớn tới mấy vạn cân thành bột phấn Thần thông tạm, khác chưa nhắc, chỉ xem thể hình vĩ đại của nó đã rất khó đối phó. Lâm Hiên vỗ vào bên hông cỡ thiên minh nguyệt hoàn hiện lên bay lượn. Quanh người, lam sắc linh quang cùng hồng sắc linh quang liên tục lói, ra. Nhất thời một đạo phong trụ to tới hàng trăm trưởng thanh thế liền. Trời tiếp đất xuất hiện tại trước mắt. Hiện, Lâm Hiên điểm một chỉ về phía trước. Cử phong tản ra, hàng ngàn lưới. Phong đao dài ngắn không đều xuất hiện tỏa ra bạch quang chói mắt. Nguyệt Nhi cũng vũ động ngọc thủ một chuỗi tràng hạt màu đen gồm 10. Tám viên được tế ra. Bảo vật này thu được từ già la cổ ma. Hiện tại nàng đã là tu sĩ ly. Hợp có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó mà không sợ bị ma khí. Hù hóa. Nguyệt Nhi đánh ra một đạo pháp quyết nhất thời hắc vụ ma khí cuồn cuộn tuôn ra khiến cả một vùng trời bị che lại. Trong hắc xương vụ. truyền ra trận trận rượu khóc tê giống. 18 bộ khô lâu xuất hiện. Trong mắt các khô lâu lóe ra hắc quang. Hàm răng sắc nhọn trắng hiếu. Loạn nhai ghen ghét Sau đó há mồm phun ra các đạo lôi hỏa màu đen lẫn. Đỏ theo sát các lưới phong đao công tới. Ngao. Cổ thú kinh qua vô số lần chiến đấu. Cảm giác ngạnh cường với ông kịch này là rất ngu xuẩn. Tứ chi nó mượn sức thân hình muốn bắn ra. Ngoài nhưng khóe miệng Lâm Hiên lộ tia chây cười, cũng không thấy hắn động tác gì, thổ nguyên khí bốn phía bỗng nhiên bị dẫn động đến. Thình thịch thình thịch thanh âm truyền vào tai. Mặt đất nơi cổ thú đang nằm bỗng nhiên rung lên, tức thời những cột thạch trụ cao ngất tỏa lên phong tỏa nó vào trong. Dị biến nổi lên khiến cổ thú hoảng hốt, Tuy thổ lao này chỉ vây được Nó một thoáng nhưng vừa đủ thời gian để công kích của Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi ở tới Vèo vèo những tiếng xé gió truyền vào cái tay Uy lực phong đao vộ Cùng bá đạo dường như có thể xé sách không gian Hắc hồng sắc lôi hỏa do ly hợp tu sĩ thi triển ra Thần thông nào phải Nhỏ Phong đao cùng lôi hỏa bao phủ thân hình cổ thủ Thấy đối phương không Giờ thủ đoạn phòng ngự nào Lâm Hiên có chút vui mừng nhưng rất nhanh Lại nhíu mày Thiếu gia công kích không hiệu quả Thanh âm Nguyệt Nhi truyền vào tay tiểu nha đầu cũng nhận đã nhận ra Cổ thú này thiên sinh ra dày thịt béo Trải qua vô số năm tháng nhục Thân của nó cứng rắn vượt xa lực phòng ngự của Pháp Bảo Xem ra đã đánh giá thấp cổ thú này Trong mắt Lâm Hiên lóe ra tính quăng, vút vào bên hông. Nột thanh đoạn kiếm ngắn cỡ một tấc hiện ra. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy, từ bàn tay tới khuỷu đều bị một tầng vải phiến mọc lên, ngao, ánh mắt cổ thú lộ vẻ ý kì, gầm nhẹ như muốn chạy trốn. Chỉ thấy, nguyệt phất tay ngọc như lan quanh thân tràn ngập âm phong dược khí. Nhìn qua vô cùng rực rịt, cổ thú muốn cướp đường chạy nhưng đều bị thi triển bí thuật nguyệt nhi Bước quay về, lúc này trong mắt Lâm Hiên lói lên sát cơ, tay phải giơ lên hung hăng. Chém ra một kiếm, oanh, một đạo kiếm quang khí thế minh mang nổi lên, sau đó tụ lại huyễn hóa. Ra một quái vật mình ngựa đầu rồng trên lưng có hai cánh toàn thân. Bao bọc bởi lớp vảy phiến màu bạc như ngọc lưu ly. Kỳ lân, trong mắt cổ thú toát ra vẻ sợ hãi nhưng trốn không được. Tức thời kỳ. Lân lao thẳng tới Một màn không ngờ đã xảy ra Đột ngột kỳ lân cách Không chui vào mi tâm của cổ thú Thấy thế lâm hiên cũng có chút kinh ngạc Mà thân hình cổ thú dường như Trở nên bất động Cả một vùng không gian đang bảo liệt ầm ầm Lại trở nên an tĩnh lạ Thường Thời gian như đông cứng lại Nhưng sau một lát Đột nhiên cổ thú há cái Mồm to như bồn máu phát ra Tiếng gào rú rung trời Liên tục đập đầu Xuống đất khiến vài rằm quanh đây đều rung lên dữ dội. Khí lực của nó lớn không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần đập là trên mặt. Đất lưu lại một hố sâu rồng không thấy đáy. oanh một tiếng cách đầu cổ thú đang một tầng ngân sắc linh quang bao. Phủ bạo nổ ra như một quả dưa giấu bị người dùng chày nện vỡ ra từng. Mảnh, tư ảnh kỳ lân ló lên. Nhanh chóng ảm đạm đi rồi biến mất. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài lòng. Hiện giờ thần thông thông thiên. Linh bảo đạt vô cùng lợi hại. Có thể tìm ra điểm yếu đối phương mà công. Kích vào. Cổ thú này tuy một thân pháp lực cường đại không kém ly hợp nhưng. Không có linh trí, thực lực chân chính còn kém xa cảnh giới. Lâm hiên cuốn cổ tay một cách đem ma duyên kiếm thu hồi. Lại thả ra. Thần thức xem xét khối thi thể trước mắt. Túi chứ vật tuy thuận tiện nhưng dung tích có hạn. Cự ngạc tuy đã vỡ, đầu nhưng vẫn dài tới 7-800 trượng đương nhiên không thể mang. Toàn bộ đi, chỉ có thể lấy những bộ phận tinh hoa nhất. Lâm Hiên tay áo phất một cái thanh hỏa kiếm bay vút ra bắt đầu xử lý. Cổ thú đã chết nhưng thân thể vẫn vô cùng cứng rắn, phải cần nửa canh. Giờ hắn mới hoàn thành việc thu thập tài liệu. Đầu tiên là một viên nội đan màu vàng nhạt ẩm chứa thổ linh lực vô. Cùng đậm đặc. Hơn nữa nó còn to như cách đầu người. Dùng luyện đan hẳn. Có thể ra rất nhiều lô. Lâm Hiên lấy ra một cái hộp ngọc đem nổi đan chứa vào. Sau đó lại dán Cấm chế phù triện rồi thu hồi. Thứ hai là gần trăm khối vảy phiến như vảy rồng to hơn một trường. Vốn. Ở những vị trí trọng yếu của cổ thú. Tuy sự kỳ diệu còn kém chân long. Phiến nhưng cũng rất chân quý. Cuối cùng một một cây xương cốt trừng hơn tấp ánh vào mi mắt nó có. Màu vàng kim sáng bóng mỹ lệ. Thiếu gia đây là cây gì? Thanh âm hiếu kỳ nguyệt nhi truyền vào, tai, cây này. Lâm Hiên có chút nghi hoặc vừa rồi ngẫu nhiên thấy kỳ lạ. Nên lấy xuống. Một quang tinh tế đảo qua trong đầu hắn đột nhiên lóe. Lên linh quang. Nhớ tới một đoạn truyền thuyết trên điển tịch chẳng lẽ thật sự là vật ấy. Hắn khẽ vẫy, xương cốt hóa thành một đạo kinh hồng rơi vào lòng bàn tay. Lâm Hiên nhịp ngón nhẹ nhàng gõ gõ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo truyền vào tay, phiêu phiêu bồng bồng như tiếng tiên nhạc. Hắn đem thần thức bao phủ gần một tuần trà mới ngẩng đầu trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Đúng vậy, thật sự là linh cốt. Thiếu gia, linh cốt là cái gì? Chúng nhân đều biết đương nhiên yêu tộc hoặc cổ thú đều có nội đan. Nhưng Linh cốt thì không phải con nào cũng có. Nó có điểm tương đồng. Như xá lợi của các cao tăng Phật môn. Không phải đệ tử Phật môn nào đều có được xá lợi tử, phải là đại đức. Cao tăng tinh tu Phật hiểu mới có thể sinh ra. truyền thuyết rằng xá lợi tử của Phật môn tu tiên giả có diệu dụng bất tận. Cũng như vậy theo điển tịch thì chỉ có yêu tộc ngoài hóa hình kỳ hoặc Là cổ thú ngang cấp mới có thể sinh ra Linh Cốt. Tồn tại đẳng cấp này lâm hiên diệt sát qua hai gã. Một là cửa đầu lão. Tổ trong vô định hà. Một là thiên sư thượng nhân tại ngũ sắc Linh Sơn. Hai lão quái vật này thực lực cường đại nhưng thi thể không thấy có. Linh Cốt. Lần này vận khí thật sự là quá tốt. Linh Cốt chính là chỗ tổ tinh hoa. Đến yêu đan theo không kịp. Chính là tài liệu tốt nhất dùng để luyện Khí Luyện ra bảo vật tuy kém thông thiên linh bảo một chút Nhưng thể thu Vào thân thể bồi luyện Lâm Hiên lấy ra một cái hộp hẹp dài đem nó cho vào Lại rán lên mấy Tâm phù triện Thu hoạch phong phú khiến hắn vô cùng mừng rỡ Có điều nhìn đóng cốt Nhục cực lớn trước mắt thì lại lâm vào trầm tư Thi thể này diệu dụng không nhỏ Lâm Hiên không muốn kẻ đến sau chiếm Tiện Nghi. Hai người tâm thức tương thông, dường như đoán được lo lắng của hắn. Thanh âm Nguyệt Nhi vang lên thiếu gia, thi thể ngạc ngư này nếu người không cần thì để tiểu tỳ xử lý là được. Ồ, chẳng lẽ nàng có thể mang đi. Lâm Hiên có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đa tạ thiếu gia. Nguyệt Nhi cười mà không mà không đáp, phất ngọc thủ một cái. Một cây. Hắc ma phiên bay vút ra. Chỉ thấy hai tay nàng vũ động như hồ điệp. Xuyên hoa liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết. Đồng thời đôi môi anh. Đào hé mở niệm ra những cổ chú ngữ thần bí. Lâm hiên nhíu mày. Luận độ tinh thâm huyền ma chân kinh thì hắn còn. Kém xa nguyệt nhi. Không rõ nàng đang thi triển bí thuật gì. Một lát sau thú hồn phiên đón gió. Biến thành một đám hắc vân khổng lồ. Tới vài chục mẫu. Che lớp cả không trung khiến sắc trời trở nên tối sầm, sau đó thanh âm ầm ầm truyền vào tay mây đen không ngừng cuồn cuộn, rồi một động xoáy chừng mười trượng hiện ra trong tầm mắt, bên trong lại có điện quang lập lòe. Lâm Hiên không khỏi hoảng, cảnh này có phần tương tự như thiên kiếp. Rốt cuộc là tiểu nha đầu đang định làm gì? Vẻ mặt Nguyệt Nhi trở nên ngưng trọng, tức thời thiên địa nguyên khí Trung quanh bị hút vào trong thân thể Đứng quan sát mà trong mắt Lâm Hiên co lại Không ngờ ngũ hành thiên Địa nguyên khí lại bị nàng chuyển đổi thành âm linh lực Đồng hóa dung hợp Lâm Hiên kinh ngạc đây chính là thiên địa pháp tắc cao tầng mà hắn Còn chưa hiểu được Sao Nguyệt Nhi Cả kinh nhưng ngẫm lại Nàng là tu la vương chuyển thí cảnh giới ly Hợp có thể tham ngộ ra là điều bình thường Nhưng hắn không biết thực ra điều này là do tu la chân giải. Sau khi tiến giai ly hợp sẽ tu luyện tầng thứ nhất tu la chân giải, âm, nguyên khí vốn không thuộc về ngũ hành nguyên khí, ngoài âm ti giới, thì các nơi khác hầu như không có. Vì vậy tiền bối tu la tộc đã sáng, chế ra công pháp, đem ngũ hành nguyên khí chuyển đổi sang âm nguyên, khí để sử dụng. Đối với Tu La chân giải đây là cơ sở tối trọng yếu, nhất, chỉ thấy Nguyệt Nhi duỗi đầu ngón cái điểm về phía trước, "Đi." Theo tiếng khẽ quát của nàng, thanh âm vạn du gào rú truyền vào tai. Trong đồng xoáy kia bay ra không biết bao nhiêu âm hồn dục vật, hình dáng tướng mạo dữ tợn đến cực điểm.